Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hàng tháng, anh có thể biết được số lượng tiêu vặt không nhỏ của cô trong tài khoản. Từ lúc bắt đầu 16 tuổi, em đã không còn đòi tiền người nhà nữa rồi. Lương tiếu mặt có một chút kiếp sợ đối với cái nhìn của anh về mình. Ba mẹ em không nói với anh sao? Bọn nọ đã theo ý của em từ hồi trung học, sẽ không cấp tiền tiêu vặt cho em. Phí đại học cùng với phí học cũng là do em tự mình làm công kiếm được. Quý chết nam nghe vậy thì kinh ngạc một hồi lâu, Mười sáu tuổi đã không có tiền tiêu vặt ư. Đến tận lúc em học đại học, cùng với vài người bạn chơi cổ phiếu, tài khoản riêng của em mới dần dần tăng thêm đó. Cô vốn là không thích nói chuyện phiếm, hơn nữa bây giờ anh lại chủ động mở miệng hỏi chuyện của cô. Người nhiệt tình trời sinh là cô, đương nhiên càng không thể phí phạm khả năng dành thật mà cô đã học được lúc đại học để gây dự sự nghiệp. Đúng lúc, quý triết nam cảm nhận được mùi ngon, trong lòng bắt đầu tiến hành đánh giá cô một lần nữa. Thì đột nhiên nghe ra một tiếng hát thầm Thì ra là khi cô đang nói hăng say Không lưu ý đến động tác tay của mình Không cẩn thận bị một chiếc càng cua cứng sượt qua làm đứt tay Cô giống như một đứa bé bị bắt nạt Ôm lấy ngón tay bị thương mà oa oa kêu to Em thề Từ nay cả đời sẽ không ăn cua nữa Mỗi lần ăn đều phải gặp chuyện chết tiệt này nọ Nếu không phải là ngón tay bị thương Thì móng tay bị phá hỏng Thật là đau quá mà Quý triết nam đột nhiên rất muốn cười Nhưng đối với một người luôn lạnh lùng như anh Đến lúc này mới phát hiện Chuyện mình cười tươi là xa gì đến cỡ nào Điều càng khiến anh ngạc nhiên hơn là Người con gái này Lại có thể dễ dàng cười gợi lên ý niệm Muốn cười trong đầu của anh Anh đột nhiên đứng dậy Tiền sát vào người cổ cô Lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang bị thương cổ cô Móng tay bị chặt đứt Trong khe hừa còn có một dòng máu đỏ thẳm nhiên chảy ra Tay đứt sót ruột Có trách em lại kêu lên đau đớn như vậy. Vừa nói, anh vừa dùng chiếc khăn loại nhị nhàng xoa xoa ngón tay cái bị thương của cô. Lường tướng mặt kiếp sợ, khoảng cách của hai người gần như vậy. Người anh còn tàn ra một hơi thở thẳng nhiên có một chút quen thuộc, là hơi thở chỉ thuộc về một người, là anh. Tuy rằng bình thường anh rất khó đoán biết, càng đến gần anh càng lạnh. Nhưng lúc này động tác giúp cô băng bó lại ồn nhô đến mức dị thường. Giờ các này đột nhiên cô phát hiện ra tim của mình dường như đang ngừng đập. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng là như vậy tại cô cho miệng viết thương tử tế xong Anh cầm con cua vừa Làm cô bị thương kia lên Đưa ra trước mặt cổ cô Tào nhã mà thông thỏ bóc Thật ra muốn bóc cua Cũng cần có một chút kỹ xảo, Chỉ cần tìm được bí quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Lường tiếu mặt căn bản không nghe lọt được lời anh nói Bởi vì cô đã hoàn toàn tráng vắng Cô còn chưa bao giờ dám ảo tưởng rằng Quý chết năm khuôn mặt luôn lạnh băng Lại đích thân thúc cô bóc vỏ cua Đến khi chuồng điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh mới chậm rãi buông con cô xuống, lau sạch tay rồi nhận điện thoại. Cúp máy xong, ánh mắt rời về phía lương tiếu mặt, mặt không một chút thay đổi nói. Bà mẹ tôi đã trở lại từ nước ngoài rồi. Bởi vì thân thể của vợ không tốt lắm, cần được điều dưỡng nghỉ ngơi. Quý lão ra nghe theo lời đề nghị của bác sĩ, đưa bà đi đến Australia, một nơi có phong cảnh rất là tuyệt, không khí mới mẻ để mà tĩnh dưỡng. Lần này đột nhiên trở về Đài Loan, Là vì tình trạng thân thể của quý phu nhân Đã tốt hơn rất nhiều Muốn đi thượng hải thăm bạn bè cũng một chút thể hiện về nhà thăm hai đứa nhỏ Y theo lệ thường Vợ chồng quý triết trở lại Nhà chính của quý gia để mà hội họp Nhị thiếu ra là quý tử duy Nhận được điện thoại của ba mẹ Do việc bận nên không quay về ngay được Còn nhờ người đi làm Lễ tài trần cho hai bố mẹ Người nhà họ quý vốn rất đông Nhưng quý triết nam và đứa em tử duy của anh Đều giống nhau Đến khi Trần Thành cùng xin ra ngoài tìm chỗ khắc ở Vợ chồng quý gia không thể công thừa nhận được sợ thật là đứa con thứ hai Chẳng những không thể giống như mong muốn của bọn họ Điều hành xí nghiệp gia đình Lại còn vào giới giải trí Mà bọn họ vốn không thể chịu được Vốn tưởng rằng anh chơi đùa vài năm rồi sẽ hồi tâm Cũng không nghĩ rằng cái tên vẫn phản nghịch như vậy Lại còn dám tuyên bố với bên ngoài rằng Anh là người đồng tính Thậm chí trực tiếp mang người yêu về nhà thân mật quỷ lão gia như thế nào cũng không đoán được, đứa con trai do chính mình sinh ra lại phiền phức đến vậy. Nhưng sự tình dù sao cũng đã xảy ra, nếu đánh nếu trời không tốt sẽ làm cho cha con vất hòa, phản đối thì cũng không thay đổi được cái gì, đánh mặc y muốn làm gì thì làm. May mắn người yêu của hắn ta cũng không phải là loại ma quỷ rắn chết gì, tên anh ấy là Lãng dịch, là con trai của đại quản gia nhà thiết gia Níp Dung. Người ấy bộ dạng tuấn tú, tính tình cũng tốt vô cùng. Trải qua vài lần tiếp xúc, vợ chồng ký gia ngược lại cảm thấy đứa nhỏ tốt như vậy, làm sao lại rơi vào tay của tiểu ác mai nhà họ quý bọn họ? Tự hồ thật sự có một chút đáng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.